Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio .net. Rồi, uh, tôi định hỏi ông nhưng mà ngại quá vì chả biết là ông ông có còn tiền hay là không. Khái quăng đôi đũa xuống bàn, út ướt gào lên. Mẹ nói chứ nó lấy hết sạch tiền của tôi nó đem cho thằng nào rồi. Rồi sẵn cơn giận, khái than với chị Kiều. Dạo này tôi thấy nó hay đi với thằng trụ. Chị có để ý không? Chắc là khuân hết tiền của tôi đem cho thằng phải giói rồi còn gì, gì nữa. Chị người làm đáp lơ lần. tôm chả biết. Hôm trước bà than với tôi là hết tiền. Ông thì ngồi một chỗ thành ra bà đi buôn. Khái hầm hầm ngắt lời. Buôn con mẹ gì mà buôn. Đi chơi với thằng trụ chứ buôn mới bán cái gì. Chị Kiều đề nghị. Ờ, thì hôm nọ tôi nghe loáng thoáng bà đòi mở tiệm cà phê tại nhà Sao ông không để bà làm Mở tiệm tại nhà thì bà khỏi đi đâu Lúc nào cũng bên ông ờ, Bà bảo tôi là giá như có độ Độ, độ 10 triệu Sửa sang trang trí lại sắm ít bàn ghế ly tách là có cái quán đâu ra đấy rồi Khái ngồi im ngẫm nghĩ Nếu mở quán cà phê mà chỉ đòi hỏi vốn liếng có 10 triệu Thì đơn giản quá đối với Khái Mấy cái hộp biscuit chưa đầy vàng trên nhà Khái chỉ cần nhẹ tay rút ra vài chục cây Chưa thấm tháp gì so với tổng số tài sản của Khái Chị Kiều nói đúng Muốn giữ hương trong tầm mắt mình Thì có lẽ chỉ có cách là buôn bán ngay tại nhà Là chắc ăn hơn cả Nhưng cái trở ngại bây giờ là làm sao lấy số vàng kia xuống Khái không muốn vợ biết Lại càng không thể nhờ chị người làm leo lên Chị mà biết Khái có của Chị có thể làm nội ứng cho trộm cướp Nguy hiểm đến tính mạng của Khái Nghĩ một lúc, Khái ngẩn lên bảo chị Kiều. Chị không còn đồng nào thật được. Không còn đủ quốc xe từ đây ra chợ Tân Bình hay sao? Chị Kiều tưởng Khái cần mua thêm thức ăn nên ngần ngại đáp. Thôi, ông ông ăn tạm bát cơm với sao muống đi. Tôi chờ bà về rồi đi chợ luôn thể. Mà mà việc gì phải xuống tận chợ Tân Bình. Ra ngay đầu đường nhà mình cũng thiếu gì. Chợ nhỏ đầu đường ngay nào cũng trả họp quá trưa mới tan. Mà... Ông, ông cần mua cái gì Mua cái gì mà mua Tôi nhờ chị gọi cô Khanh lại đây gặp tôi có việc cần Chị có giúp tôi được không Mà phải khẩn trương lên mới được Nhớ lời Hương dặn Chị Kiều ngoạo đầu phân trần Quả thật là tôi không còn tiền Đi bộ thì lại xa quá Nhưng mà nếu ông cần thì tôi đi bộ cũng được à, Lượt đi lượt về cả thảy mất Độ 3-4 tiếng đồng hồ à, Ấy là nếu mà gặp cô ấy ngay ấy. Chịu khó đi một chuyến đi vậy Cứ bảo là tôi có việc cần lắm Chị người làm vẫn chưa biết Khái muốn gặp cô em gái để làm gì Nhưng nhớ lời hương dặn Chị làm bồ thành khẩn nói Tôi giúp việc cho bà tính đến nay 4-5 năm Thành ra cũng chả có gì giấu ông Tôi tôi nghĩ sao thì tôi nói làm vậy Nếu quả thật ông bà lúc này không còn dư giả như trước Thì ông cứ nói một tiếng để để tôi liệu đường mà tôi tìm việc khác ạ Khái đau đớn muốn rơi nước mắt gã gắt lên Tôi còn tiền, tôi nuôi chị cả đời cũng được Ông còn tiền sao lại không đưa cho bà để, để bà căn nhằn mãi Chị chị cứ đi gọi cô Khanh đi cho tôi đã Chị Kiều mùi lòng nhìn khái nên đành chiều ý Trước khi ra cửa, chị nói Thế ông, ông ăn cơm nữa không hay là để tôi dọn xuống nhà Chị bưng bỏ xuống bếp đi, bưng bưng xuống bếp đi rồi đi Nhanh nhanh chân lên một tí Dứt lời, gã lăn xe ra cửa và lại ngồi dưới gốc cây như thường lệ Mấy phút sau chị Kiều đội nón ra đi Biết mình được dư khá nhiều thị giờ Chị thả bộ ra đường lớn Rồi đón xích lô về thăm người nhà Trước khi xuống chợ Tân Bình Gặp cô em của Khái Khái ngồi thơ thần một lúc Vẩn vơ nghĩ đến cẩm Gã thê Hương nói có lý Nếu đòi lại được chiếc không đa giao cho Hương Thì Hương không còn lý do gì Để đi nhờ xe của chủ nữa Khái lăn xe vào nhà Lại gần cái tủ chè trên đó có đặt điện thoại ở một gấp Gã nhấc ống nghe kẹp vào cổ Và quay số gọi cầm Nhưng gã hết sức thất vọng Vì cầm đã cắt bỏ đường dây điện thoại rồi Cắt là phải Bởi ngày trước chính Khái ghé điện thoại cho cẩm Để tiện hẹn họ Có thể nói Khái là người duy nhất gọi cho cẩm Ngày nay Khái đã ra người thiên cổ Thì cầm còn giữ phone để làm gì nữa cho tốn tiền Khái chán nản lại bỏ ra sân hóng mát Nhìn người qua lại Bên kia tường Tiếng nhạc lúc nào cũng vang lên thật lớn như cố tình nhắc nhở cái dĩ vãng vàng sót của khái một lúc sau chiếc xích lô bỏ chị Kiều và Khanh xuống trước cửa chị Kiều đi nhanh vào bếp Khanh trả tiền xích lô xong quay vào nhìn khái thở dài cái hình ảnh xác xơ của khái nghe chuyện hot nhất tại đọc